141, hai mệnh, không đợi Trần Mạn Nhu phản ứng lại, lập đông lại vội vội vàng vàng vào cửa, nương nương, không biết là ai đem tin tức đại hoàng tử bị hạ độc chết rơi vào tay vĩnh thọ cung, lúc này hoàng hậu đang định đi dục khánh cung trước, đám người an ma ma ngăn không được, sau đó, bị vai chạm, hoàng hậu nương nương gặp hồn, trong nháy mắt, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Mạn Nhu cảm thấy, đầu óc mình có chút không đủ dùng. Hiện tại Hoàng hậu nương nương như thế nào, đứng lên, Trần Mạn Nhu cảm thấy trầm xuống, lặng im một hồi mới hỏi, Lập Đông lắc đầu, Nô Tì không biết, thời điểm Nô Tì tới Hoàng thượng đã đuổi qua, Lý Ngự Y cũng đã bị tuyên vào cung, Thành Ngự Y cũng đi, Dương Quý Phi cũng đang tiến đến Vĩnh Thọ cung, Lý Ngự Y ngày đó đi theo tiểu tứ xuất cung, không qua vài ngày liền báo với Hoàng thượng, nói là tình hình bệnh tình tứ Hoàng tử đã khống chế xuống. Chỉ phái ngự y lúc nào cũng coi chừng là được, chính hắn lại tiếp tục đến thái y viện quẹt thẻ, cho nên lúc này mới có thể đúng lúc đi qua. Thục phi đầu, Trần Mạng Nhu cũng không quên độc thủ cuối cùng của chuyện này, Lập Đông cũng có chút nghi hoặc, Dược Khôn Cung cũng không có động tĩnh. Lẽ ra, Dược Khôn Cung cách Vĩnh Thọ Cung gần hơn nhiều so với Trung Túy Cung chúng ta, hẳn là Dược Khôn Cung thu được tin tức trước một bước so với chúng ta, nhưng là Nô tỳ cũng không có nghe nói Thục Phi có động tĩnh gì. Vậy từ Ninh Thái Hậu bên kia, Trần Mạng Nhu tiếp tục hỏi, Lập Đông miếm miếm môi, Nếu mày nói, từ Ninh Thái Hậu bên kia cũng không nhúc nhích, ngược lại từ An Thái Hậu đã đi ra, lúc này cũng đã đi Vĩnh Thọ Cung. Nói cách khác, ba đầu sỏ trong cung, trừ bỏ từ Ninh Thái Hậu, hai người còn lại đều ở Vĩnh Thọ Cung, ngay cả Dương Quý Phi cũng đã đi trôi qua, vậy mình có cần đi qua hay không? Trần Mạng Nhu có chút chần chờ, đi thôi, thuộc Phi bên kia còn không có động tĩnh Đã biết chung túy cung gần đây gần như phong bế, khẳng định sẽ không nhận được tin tức sơn hơn thuộc phi một bước à, nhưng là không đi, dĩ vãn, mình cùng hoàng hậu quan hệ tốt nhất, càng nghĩ, Trần Mạng Nhu đơn giản cắn răng một cái, phân phó, lập xuân, lấy bộ thường phục thiên lam tố sắc kia đến cho ta, chúng ta đi vĩnh thọ cung, mấy người lập xuân lúng cuốn tay chân rửa mặt trải đầu trang điểm cho Trần Mạng Nhu, trang sức trên người, cũng thay đổi toán bộ. Tuy rằng đã nhận được tin đại hoàng tử chết, nhưng là an nguy của hoàng hậu còn chưa xác định, cho nên Trần Mạng Nhu mang một cây ngân trâm khác, còn lại toàn dùng bạch ngọc, chuẩn bị đầy đủ hết, lập tức gọi xe, đoàn người đi hướng Vĩnh Thọ Cung, đến cửa Vĩnh Thọ Cung, không hề ngoài ý muốn, Trần Mạng Nhu phát hiện, không khí nơi này, căng thẳng giống như sắp ngưng tụ thành thực chất, giống như nếu ai đưa tay chạm đến một chút, có thể đem không khí phá vỡ. Hai thị vệ ngăn cản đường đi của Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cũng không xông vào, chỉ thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, liền miếm môi đứng ở một bên chờ, thị vệ kia có chút kinh ngạc, do dự một hồi, vẫn là đi vào thông báo, không bao lâu, có tiểu cung nữ đôi mắt hồng hồng đi ra, Trần Mạng Nhu nhận được, là nhị đẳng cung nữ đông hương bên người Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương như thế nào, người y lúc này còn ở bên trong sao, Trần Mạng Nhu không đợi tiểu cung nữ kia hành lễ. Liên vội vàng hỏi, tiểu cung nữ ki nhô nhô mắt mới đáp, người y còn ở bên trong, bọn họ nói, nương nương, tình huống nương nương có vẻ nguy cấp, lúc ấy có nhân dùng sức đụng phải hoàng hậu nương nương, đáng chết, trần mạng nhô ngẩng người, lập tức nhíu mày hỏi, hoàng thượng có ở bên trong, có bọn thị vệ lúc ấy canh giữ ở Vĩnh Thọ cung tạm giam trước hay không, còn có đại hoàng tử bên kia, lại xử lý như thế nào, hoàng thượng ở bên trong, Quý phi nương nương vẫn nên đi về trước đi, hoàng thượng nói, chuyện này nhất định phải tra rõ, tiểu cung nữ lần này lại không lộ ra tin tức, chỉ hành lễ với Trần Mạn Nhu nói, hoàng thượng còn nói, quý phi nương nương thân mình nặng nề, việc này không cần làm lụng vất vả, kỳ thật, là hoàng thượng lo lắng, không biết vĩnh thọ cung này còn giấu hậu chiêu gì hay không, Trần Mạn Nhu lúc này cũng mang thai, nếu lại xảy ra vạn nhất, Trần Mạn Nhu có chút do dự. Ta muốn trông thấy hoàng hậu nương nương, tiểu cung nữ lắc đầu không nói chuyện, Trần Mạng Nhu nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta muốn gặp đại công chúa, ngươi cùng đại công chúa nói, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với nàng, sự tình liên quan đến tánh mạng hoàng hậu nương nương, lúc này, đại hoàng tử xảy ra chuyện, hoàng hậu lại sinh tử không rõ, đại công chúa nhất định là canh giữ ở Vĩnh Thọ Cung, tiểu cung nữ kia chần chờ một chút, xoay người đi vào thông báo cho Trần Mạng Nhu, không quá lâu. Đại công chúa liền đi ra, đôi mắt đại công chúa đỏ bừng, trên mặt mang theo chút hận ý, thấy Trần Mạng Nhu, chỉ vội vàng hành lễ, gặp qua Trần Mẫu Phi, Trần Mẫu Phi lại chuyện gì trọng yếu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đại công chúa, đợi lát nữa ngày trực tiếp tiến vào phòng hoàng hậu nương nương, chỉ hỏi hoàng hậu nương nương, nếu nàng đi, ngươi sống như thế nào, về sau sẽ có nữ nhân khác làm hoàng hậu, đến lúc đó, Người nọ sẽ đối xử tử tế với ngươi sao? Trần Mạn Nhu tiến đến bên tai đại công chúa, thấp giọng nói, Ngươi đem mình nói càng thê thảm càng tốt, Nhất định phải làm cho hoàng hậu nương nương nhớ tới ngươi liền không bỏ xuống được, Chỉ có trong lòng có chỗ chống đỡ, hoàng hậu nương nương mới có thể khỏe lại. Đại công chúa miếm môi, thần sắc có chút trần chờ, Nàng còn chỉ là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi, Nếu ngày thường hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu không có có vẻ thân cận, Nàng lần này căn bản sẽ không đi ra gặp Trần Mạn Nhu, lúc này thấy Trần Mạn Nhu ra chủ ý cho nàng, trong lòng có chút chần chờ, một mặt cảm thấy Trần Mạn Nhu nói có đạo lý, một mặt lại cảm thấy, hiện tại nhìn ai cũng có hiềm nghi là người hại mẫu hậu nàng, với ai cũng đều có chút không tính nhiệm, đại công chúa, vi mẫu tắc cường, ngài nghe, nghe ta nói một câu đi, làm cho hoàng hậu nương nương nhớ rõ, nàng còn có một nữ nhi chờ nàng làm chủ, Trần Mạn Nhu nhìn thần sắc đại công chúa Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu hoàng hậu thực không qua khỏi, tình cảnh đại công chúa, có thể rất xấu hổ. Trong lòng nàng tuy rằng có chút ấy nấy với hoàng hậu ở bên trong, nhưng nếu chuyện này lặp lại một lần, nàng vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ có hoàng hậu cùng đại hoàng tử xảy ra chuyện, cục diện hậu cung xảy ra biến hóa, nàng cùng tiểu tứ mới có một ngày xuất đầu, lúc trước không phải không nghĩ tới. Tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ tốt như vậy, ngày sau tiểu tứ làm hiền vương. Cũng tất nhiên không xem như ủy khuất, nhưng là, nàng không phải chỉ có một hài tử là tiểu tứ, về sau nói không chừng nàng còn có thể sinh hoàng tử, đến lúc đó, hoàng hậu có thể dùng nàng sao, còn có, phía sau nàng, còn có một trần gia đầu, hiện tại đại hoàng tử với tiểu tứ là huynh đệ tình thâm, cho tiểu tứ lớn lên, đại hoàng tử sẽ bất lợi dùng ngoại tổ gia xuất thân là võ tướng của tiểu tứ sao, sau khi lợi dụng xong, sẽ là kết quả gì? Trần Mạng Nhu căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng không chỉ muốn bảo trụ tiểu tứ, nàng còn muốn bảo trụ Trần Gia, cái trước, là mục tiêu của nàng sau khi tiến cung, cái sau, là nguyên nhân nàng tiến cung, nàng sẽ không bởi vì Hoàng hậu cùng Đại Hoàng tử mà tạm thời tỏ thiện ý, liền quên ước nguyện ban đầu của mình, húng chi, Hoàng hậu đối với nàng, cũng không phải thật yên tâm đi, bằng không, cũng sẽ không để cho đệ tử chi nhánh trong tộc Chu Gia, đi biên quan trước. Chuyện kế tiếp, sẽ hợp lại hành động, ai hành động quá cứng rắn, ai phải nhận được tiên cơ, Trần Mạng Nhu đưa tay xoa xoa đầu đại công chúa, thời điểm đôi mắt nhìn tới cũng đã phím hồn, lúc này cũng không cần làm bộ, tuy rằng không rơi nước mắt, nhưng là dấu không được biểu lộ chân tình, đại công chúa, ngươi nhớ rõ lời ta nói, nếu hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh, ngươi liền luôn luôn ở bên tai nàng kêu nàng, đại công chúa cắn môi gật gật đầu, xoay người liền đi vào bên trong, Trần Mạn Nhu cũng không vội vàng rời đi, chỉ đứng ở cửa cung chờ. Đám người lập thu sợ nàng mệt, vội vàng đưa tú đôn đến, nàng cũng không ngồi, thường thường nhìn vào bên trong thăm dò. Sau đó, đức phi đến đây, Lưu phi, Ngụy phi, Phó phi, Thành Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, Hàng Uyển Nghi, Vương Uyển Nghi, Thôi Uyển Nghi, vân vân, thậm chí ngay cả Mạnh Tiểu Nghi mang thai cũng đến đây. Thục phi tỷ tỷ tại sao không đến đây? Đức phi dẫn đầu hỏi sắc mặt mạnh tiểu nghi có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười cười. thục phi tỷ tỷ thỉnh an trở về, thời điểm đang muốn vào nhà, dưới chân trượt một cái, từ bậc thang té xuống. lúc này ngự y đang bó xương cho thục phi tỷ tỷ, phỏng chừng lập tức đến đây. đức phi hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. quả nhiên không bao lâu, thục phi an vị trên kiệu đến đây, cho thục phi đi ra. mọi người đều phát hiện, tư thế nàng đi đường thực mất tự nhiên, còn có hai cung nữ ở bên cạnh dùng sức nâng phỏng chừng, thật sự là chân bị thương, nếu là ngày thường, nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, nhất định là sẽ nói chuyện vô cùng náo nhiệt, ngươi châm chọc ta, ta cười nhạo ngươi, mọi người ngươi tới ta đi so chiêu võ mồm, chính là hôm nay, thị vệ đứng bên ngoài vĩnh thọ cung toàn bộ đều mang vũ khí, chỉ cần những vũ khí này phát ra quan mang âm hàng, đều đủ để cho tất cả mọi người câm miệng, lúc này phân vị trần mạng nhu cao nhất, quét mắt liếc thuộc phi một cái. Quay đầu phân phó, đi chuyển hai cái tú đôn đến đây cho Thục Phi cùng Mạnh Tiểu Nghi, lập thu lên tiếng, xoay người không biết đi đến cung điện của người nào ở phụ cận, không bao lâu liền mang về hai cái tú đôn, Thục Phi tỏ vẻ Hoàng hậu đang ở bên trong chịu khổ, nàng không dám ngồi, Mạnh Tiểu Nghi sợ hãi đi theo bên người Thục Phi không dám lên tiếng, Trần Mạn Nhu cũng không miễn cưỡng, dù sao ngay cả nàng cũng không có ngồi xuống đâu, những người khác muốn đứng, vậy đứng theo đi đợi ước chừng nửa canh giờ, Lưu Thành từ bên trong đi ra, không người hành lễ với Trần Mạn Nhu, Trần Quý Phi nương nương, Hoàng thượng có khẩu dụ, mệnh ngài cùng các vị nương nương đều tự trở về trước, không được triệu hồi, ai cũng không cần đi ra, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, làm phiền công công đi một chuyến, bản cung trở về, nói xong, thực rõ ràng xoay người lên xe rời đi, thuộc Phi cúi đầu, thần sắc không rõ, nhìn nhìn Lưu Thành, cũng xoay người ra đi. Những người khác ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, cũng không biết ai cho ai ánh mắt, càng không biết ai cho ai ám ngữ, dù sao cũng ăn ý cùng nhau rời đi, cũng không quan tâm đều tự đi. Trần Mạn Nhu trở về chung túy cung, lại đem toàn bộ sự tình cắt tỉa một lần, nàng không thể có chỗ sơ hở gì, nếu không, nàng cùng tiểu tứ đều gặp nguy hiểm. Đầu tiên, chuyện này khẳng định là thuộc phi cùng từ ninh liên thủ ra tay, trong đó... Ai là chủ đạo ai là phụ trợ còn tạm thời không có rõ ràng, hôm nay đại hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử lại đang hôn mê, tam hoàng tử không phát sinh ngoài ý muốn, ngũ hoàng tử cũng không phát sinh ngoài ý muốn, thuộc phi ngược lại thực nhẫn tâm, ngay cả con mình cũng có thể đưa ra làm một tuồng kịch, nhưng là, ngũ hoàng tử vì sao không có phát sinh ngoài ý muốn đâu, dựa theo ý muốn của từ ninh, khẳng định là hận không thể làm tất cả hoàng tử của hoàng thượng đều chết mới tốt. Tiểu tứ là mình đưa xuất cung trước một bước, hơn nữa tung ra tin tức tiểu tứ bị thiên hoa, cứ như vậy, từ ninh sẽ cảm thấy, tiểu tứ là không cần động thủ, tam hoàng tử ốm yếu, khẳng định không có hy vọng kế thừa đại thống, cũng có thể bài trừ, như vậy ngũ hoàng tử, rốt cuộc là thành chiêu nghi rất thông minh, hay là từ ninh cố ý lưu lại chuẩn bị hậu thủ đâu, hoặc là, là thuộc phi chọn người lưu lại chịu tiếng xấu thay cho nàng, Trần Mạng Nhu lại suy nghĩ. Đêm toàn bộ câu chuyện những điểm đáng ngờ đều tập trung cùng nhau không buông tha một chi tiết nào ngay cả Ngọ Thiện cũng chỉ là miễn cưỡng ăn một ngụm, vừa chờ tin tức Vĩnh Thọ cung bên kia vừa tính toán phản ứng mọi người trong cung đến giờ thân lập thu lại vội vội vàng vàng tiến vào Nương Nương Vĩnh Thọ cung treo vải trắng chương 142 lễ tàn, Trần Mạn Nhu giật mình khoát tay phân phó đem đồ vật chung túy cung từ trên xuống dưới cũng thay đổi Sau khi bên này thay đổi xong, nàng còn phải chạy tới vĩnh thọ cung, hoàng hậu nương nương chết bệnh là một đại sự, lúc này phỏng trừng quan viên lễ bộ cũng vào cung, còn có khâm thiên giám, cho dù là nàng lúc này mặc kệ chuyện hậu cung, nàng cũng phải đi thủ linh, đến vĩnh thọ cung, dương quý phi đã ở bên trong, đang chỉ huy người thay y phục cho hoàng hậu, đại công chúa ôm thân thể hoàng hậu xua đuổi cung nhân, các ngươi đi đi, mẫu hậu không có chết, mẫu hậu rất tốt. Vừa rồi nàng còn cùng ta nói chuyện đâu, đại công chúa nén bi thương, hoàng hậu nương nương đã tạ thế, dương quý phi bản ý là tính an ủi đại công chúa, chỉ tiếp, nàng ngày thường đều cùng hoàng hậu đối nghịch, lúc này giọng điệu cũng không thể nào nhô hòa, đại công chúa lại phẫn hận gạt tay nàng, người cút đều là ngươi tiện nhân này hại chết mẫu hậu, sắc mặt dương quý phi đổi đổi, đại công chúa ước chừng cũng biết mình nói không đúng, vui chuyển đầu, lại nhìn hoàng hậu khóc lên, mẫu hậu, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhìn ta a, ngươi không phải nói muốn nhìn ta lớn lên, nhìn ta xuất giá sao, mẫu hậu, ta van ngươi, đôi mắt Trần Mạn Nhu đỏ lên, tiếng lên vỗ vỗ bả vai Đại Công chúa, Đại Công chúa, nén bi thương, nếu Hoàng hậu nương nương thấy ngươi thương tâm như vậy, đi cũng sẽ không an tâm, Đại Công chúa không lên tiếng, chỉ ghé vào bên cửa sổ ô ô khóc, Trần Mạn Nhu vừa ra dấu bảo Dương Quý phi tiếp tục đi bố trí lên đường vừa nắm cả bả vai đại công chúa an ủi, hơn nửa ngày, đại công chúa mới ngẩn đầu nói, vì sao, vì sao mẫu hậu vẫn bỏ ta, ta đều dựa theo lời Trần Mẫu Phi nói, sau đó mẫu hậu lại có khí lực, còn mở to mắt, nàng còn cùng ta nói chuyện, chỉ là sau nửa canh giờ, nửa canh giờ a Trần Mạng Nhu vừa an ủi đại công chúa, vừa đem lời đại công chúa nói suy nghĩ một lần, xem ra, ở giữa hoàng hậu có thanh tĩnh một đoạn thời gian, Cùng đại công chúa nói nói mấy câu, nhìn tình huống ổn định, sau đó lại xảy ra biến cố, đại công chúa, lúc này cũng không phải thời điểm cho ngươi khóc, ngươi ngẫm lại, mẫu hậu ngươi vừa đi, ngươi là đích trưởng công chúa, là nữ nhi duy nhất còn lại của mẫu hậu ngươi, nếu ngươi không kiên cường lên, theo hiệp trợ quản lý hậu sự của mẫu hậu ngươi, vạn nhất nếu có ai chậm trễ, mẫu hậu ngươi sẽ chịu ủy khuất phải không, Trần Mạng Nhu cầm khăn tử lâu nước mắt cho đại công chúa. Nhìn kỹ vẽ mặt nàng, lúc trước mình đến Vĩnh Thọ Cung, thời điểm cùng đại công chúa nói chuyện ở cửa, đại công chúa tuy rằng nể tình nghe xong, lại có chút không kiên nhẫn, lúc này, trên nét mặt đại công chúa cư nhiên mang theo vài phần thân cận ý lại, chẳng lẽ, là hoàng hậu trước khi chết nói gì đó, biểu tình trên mặt Trần Mạng Nhu càng ôn hòa, ăn ủi đại công chúa, lại tìm chuyện làm nàng phân tâm, lúc này mới bắt đầu tự hỏi hành động trước khi chết của hoàng hậu. Thấy biểu hiện của đại công chúa, hẳn là hoàng hậu nói tốt cho mình, đây là vì sao, chẳng lẽ, nàng cảm thấy mình có thể có lợi cho đại công chúa, đối với đại công chúa có chỗ hữu dụng, suy nghĩ của Trần Mạng Nhu nháy mắt dừng ở chỗ này, tinh tế suy nghĩ một chút, nháy mắt cảm thấy, may mắn từ ninh một phát không nhỏ, nếu vận khí hoàng hậu không kém như vậy, vừa vặn bị từ ninh để mất, vậy sau khi hoàng thượng trăm tuổi, ngôi vị hoàng đế là của ai, còn nói không chính xác. Dương Quý Phi không có còn, Thục Phi có thể là đầu sỏ gây nên, Đức Phi cũng không còn, Lưu Phi không có đầu óc, Ngụy Phi quá mức âm hiểm, Phó Phi tư lịch quá nhỏ, hậu cung này, có tư cách tranh hậu vị, chỉ còn lại Trần Mạn Nhu, cho dù là Hoàng thượng muốn sắc phong Tân Hoàng hậu khác, Trần Mạn Nhu cũng đã có căn cơ trầm ổn trong cung, Tân Hoàng hậu muốn động thủ với Trần Mạn Nhu, khi đó phỏng chừng cũng đến lúc Đại Công Chúa xuất giá, Đại Công Chúa là ai? Là đích trưởng công chúa, đích trưởng công chúa nguyên hậu lưu lại, hoàng thượng là người thánh minh, ngày sau chỉ cần đích trưởng công chúa không phải muốn làm phản, phỏng trừng hậu cung này, sẽ không có người thể có địa vị hơn đích trưởng công chúa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, cho dù là kế hậu, đoán chừng cũng phải cẩn thận đối đãi đích trưởng công chúa, trưởng thành chỉ cần một bộ đồ cưới có thể gã đi, thậm chí gã tốt, còn có thể mang đến trợ lực cho mình, trừ phi trần mạng nhu là kẻ ngốc. Nếu không khẳng định sẽ không động đến đích trưởng công chúa, mà Trần Mạn Nhu muốn lấy lòng đích trưởng công chúa, đích trưởng công chúa muốn sống tốt, cũng phải cùng Trần Mạng Nhu hợp tác mới được. Bởi vì Hoàng thượng cho dù là thực thánh minh, hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm hậu cung mỗi ngày, hậu cung cho tới bây giờ đều là ngầm tiến hành. Cho nên, Đại Công Chúa tuyệt đối không thể hận Trần Mạn Nhu, ngay cả chán ghét cũng không thể có. Trước khi chết Hoàng hậu bố trí một phen, toàn bộ đều là vì Đại Công Chúa. Hoàng hậu nương nương cùng Trần Mạn Nhu ở chung nhiều năm như vậy, cũng có thể khẳng định, Trần Mạn Nhu không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không có khả năng mưu hại Đại Công Chúa, nghĩ thông suốt chuyện đó, Trần Mạn Nhu nhịn không được ở trong lòng cười cười, Hoàng hậu nương nương, ngươi đã cho ta nhân tình, ta đây cũng cam đoàn, ngày sau nhất định đem Đại Công Chúa trở thành thân sinh nữ nhi của mình, nương nương, khâm thiên giám bên kia đã chọn được giờ lành nhập liệm, lập đông đến đây nhỏ giọng nói. Đại công chúa lúc này đã đi ra phía trước, nàng biết Hoàng hậu cùng Dương Quý Phi bất hòa, sợ Dương Quý Phi ở trong lễ tang Hoàng hậu làm cái gì, đã quyết định toàn bộ hành trình đều đi cùng Dương Quý Phi, Hoàng thượng đã phái người xuất cung báo tang sao, Trần Mạn Nhu đứng dậy hỏi, Lập Thu gật gật đầu, đã phái đi ra ngoài, nương nương, tứ hoàng tử bên kia, ngày hôm qua, không phải Lý Ngự Y đã nói, tiểu tứ hiện tại đã gần như rất tốt sau. Để cho tổ mẫu ta đem tiểu tứ về cung, gặp lại hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử một lần, Trần Mạn Nhu thở dài nói, lập đông lên tiếng, lặng lẽ ra cửa, Trần Mạn Nhu ra sườn điện, chỉ thấy thục phi đã đến, vẽ mặt tiều tụy, lúc này đang lau nước mắt, hoàng hậu nương nương, ngài là người tốt, thời điểm tìm để, ngài là người khoan dung thân thiện, tốt có hiền danh, vào cung, lại trì cung thục thận, cung thuận chấp lễ, mẫu nghi thiên hạ. Người tốt như vậy, tại sao liền, linh đường đã bố trí ra khung ra dạng, chỉ chờ đến giờ lành nhập liệm, lưu phi ôm nhị công chúa, thân mình có chút cong xuống đứng một bên, Ngụy phi ôm tam công chúa, chỉ lặng lặng lau nước mắt, bản thân vương uyển nghi là người của hoàng hậu, lần này mất núi dựa, khóc so với thuộc phi còn lớn hơn, thành chiêu nghi lại ôm ngũ hoàng tử đứng ở một bên, thường thường nói hai câu nói an ủi đại công chúa một chút, đại công chúa khóc nháo một hồi. Lúc này cũng có chút lý trí, cũng không đối đãi người khác giống như đối đãi Dương Quý Phi, chính là ánh mắt vẫn đánh giá chung quanh, thấy ai thần sắc không thích hợp, liền âm thầm nhớ ở trong lòng, Quý Phi nương nương, Hoàng thượng cho mời, Trần Mạng Nhu cũng đang lau nước mắt, Lưu Thành lặng lẽ vòng đến bên người nàng nói một câu, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Thành đi ra, Hoàng thượng cũng đã thay đổi một thân y phục tố sắc, đôi mắt cũng có chút hồng, thấy Trần Mạng Nhu. Đưa tay đỡ nàng đứng lên, trẫm nghe nói ngươi cho người đóng tiểu tứ trở về, là, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là quốc gia chi mẫu, lại là mẹ cả tiểu tứ, luận luân lý, tiểu tứ phải trở về, Trần Mạng Nhu thất giọng nói, liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, vội vàng giải thích, hoàng thượng không cần lo lắng bệnh tình tiểu tứ, ngày hôm qua, lý ngự y có nói, tiểu tứ chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi, đúng rồi, nhị hoàng tử thế nào, con tại càng thanh cung. Hoàng thượng trầm mặt một chút mới nói, đại hoàng tử vừa chết, hoàng thượng liền lập tức cho người đem nhị hoàng tử đưa đến càng thanh cung, thái y cũng phân thành hai nhóm, một nhóm am hiểu phụ khoa do lý ngự y dẫn đầy, một nhóm am hiểu nhi khoa do thành ngự y dẫn đầu, hoàng hậu bên này không cứu được, nhị hoàng tử bên kia, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nếu tiểu tứ đã trở lại, ngươi chiếu cố hắn cho tốt, còn có hài tử trong bụng ngươi, cũng đừng sơ suất. hoàng thượng lại dừng chốc lát. Chậm rãi nói vài câu, chuyện trong cung, ngươi cùng dương quý phi quản lý trước, có chuyện gì, ngươi có thể làm chủ thì trực tiếp làm chủ, không làm chủ được, phải đi hỏi từ An Thái Hậu, nói xong, ra dấu bảo lưu thành dân đến một cái hộp, đây là phượng ấn, kế tiếp có rất nhiều chuyện đều phải dùng cái này, ngươi cầm trước, Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, ý tứ lời này, là chỉ đem quyền quản lý hậu cung đưa tới trên tay nàng, nhưng là, lúc trước đều là dương quý phi quản. Chẳng lẽ, Dương Quý Phi phạm vào sai lầm gì, là, Hoàng thượng xin yên tâm, thiếp nhất định sẽ không cô phụ nhắc nhở của Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu không dám nghĩ nhiều, tự mình tiếp phượng ấn, hành đại lễ với Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng khoát tay áo, liền mang theo người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Nếu Dương Quý Phi đã ở Vĩnh Thọ cung bố trí rất tốt, Trần Mạn Nhu đơn giản mang theo người đi bố trí dục khánh cung, từ An Thái Hậu đang ở bên cạnh ôm thi thể Đại Hoàng tử rơi nước mắt. Thấy Trần Mạn Nhu, cũng không có sắc mặt tốt, Trần Mạn Nhu biết nàng thương tâm, khuyên giải chốc lát, sau đó thành chiêu nghi đã đem ngũ hoàng tử đưa tới, không bao lâu, tiểu tứ cũng được người đưa tới, vài ngày không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tứ có chút gầy, vừa vào cửa liền thẳng hướng Trần Mạn Nhu, đương, đại hoàng huynh đâu, ta muốn đại hoàng huynh, nước mắt từ an lại bị dẫn ra, đưa tay kéo tiểu tứ, tôn tử ngoan của Ai Gia A, mấy ngày hôm trước Ai Gia còn nói, Tìm một hoàng tử phi thật tốt cho tôn tử ngoan của ai ra, chỉ chết mắt, ô ô, tôn tử ngoan a ngươi tại sao lại nhẫn tâm như vậy a ngươi ném lão bà tử lại một mình, ta sống như thế nào à, tiểu tứ cũng khóc theo, trần mạng nhu là an ủi lớn lại an ủi nhỏ, chờ đại công chúa đến đây, miệng nàng cũng sắp bút khói, tăng lễ hoàng hậu thực long trọng, đại hoàng tử cũng vậy, sau khi nhập liệm, quan bảy ngày, phi tần công chúa hoàng tử. Cùng với Vương phi Tôn Thất cùng Triều đình mệnh phụ đều hướng Vĩnh Thọ cung quỳ linh, cả Triều văn võ lại quỳ linh ở Vĩnh Thọ cung trước, tiếp theo đi Dục Khánh cung quỳ linh, sau đó hoàng thượng ban xuống thánh chỉ, Truy Phong đại hoàng tử Hoàng Văn thành hoàng thái tử, Thụy Hào Minh Duệ, ung tận năm thứ 10, cuối tháng 10, Truy Phong hoàng hậu thành hiếu từ Trinh Hóa nhân ý tiếp thuận từ hy Trang mẫn phụ Thiên Hiệp Thánh văn hoàng hậu, hạ táng tại Hoàng Lăng Đông Uyển, sau đó Từ Ninh Thái Hậu bởi vì bi thống quá mức, bệnh không dậy nổi, hoàng thượng ngày đêm ở trước giường bệnh tự mình hầu hạ, nhưng từ Ninh Thái Hậu vẫn như cũ không có chống nở được, ung tận năm thứ 10 giữa tháng 11, từ Ninh Thái Hậu chết bệnh tại từ Ninh Cung, cùng tham gia ba tràng lễ tang, cầm trần mạng nhu nguyên bản có chút mực mà, lúc này hoàn toàn biến nhọn, chính là tiểu tứ, đều có chút gầy, may mắn từ An Thái Hậu thương hại chúng hoàng tôn hoàng tôn nữ mỗi ngày đem vài tiểu hoàng tử cùng nhóm công chúa đưa đến từ an cung nghỉ ngơi về phần có hầm bồi bổ hay không trần mạng nhu tỏ ra không biết nàng cũng hoàn toàn không lo lắng có đại công chúa tiểu tứ khẳng định không có vấn đề gì cũng không biết có phải bởi vì lúc trước tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ rất tốt hay không hoặc là đại công chúa thấy tiểu tứ ở dục khánh cung khóc lớn một hồi tóm lại đại công chúa là đối với tiểu tứ là thập phần chiếu cố chờ tăng lễ từ ninh xong xuôi Cũng đã đến tháng 12, chương 143, vì giới, Trần Mạng Nhu mang theo tiểu tứ hành lễ với Từ An Thái Hậu, Từ An Thái Hậu cũng chỉ nửa ôm Tam Hoàng Tử ngồi trên tháp, tùy ý khoát tay, trước tiên ngồi ở một bên đi, Dương Quý Phi đến trước một bước so với Trần Mạng Nhu, lúc này đang cầm cửu chuyển linh lung cầu đùa Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử hôm nay sắc mặt nhìn rất tốt, lúc trước, thời điểm thủ linh tự ninh, Tam Hoàng Tử đương trường hôn mê bất tỉnh, Từ an phản ứng lại thật nhanh, lúc này đã nói tam hoàng tử bi thống không chịu nổi mới ngất xỉu, coi như là vì tam hoàng tử truyền ra danh người chí hiếu hàng đầu, đúng vậy, hai tử đáng thương này, không thoải mái cũng cứng rắn chống đỡ, không có làm hư thân thể, từ an thấy hậu thương hại sờ sờ đầu tam hoàng tử nói, lời này không tiện tiếp lời, nên nói từ ninh chết không đúng lúc hay là nên nói tam hoàng tử té xỉu không đúng lúc, Trần Mạn Nhu đơn giản liền thay đổi đề tài. Mấy ngày trước đây tiểu tứ cũng có chút nóng sốt, thiếp hỏi lý người y, ngày thường đều chuẩn bị cho tiểu tứ trà tuyết vực kim tơ, nếu thái hậu nương nương không chê, thiếp đã đem phối phương lưu cho tam hoàng tử một phần, vậy lưu một phần đi, từ an thái hậu nhìn nhìn tiểu tứ nhu thuận rút vào bên người trần Mạn nhô, vậy tay, ý bảo tiểu tứ đi qua, tiểu tứ mấy ngày nay cũng không thoải mái sao, hôm nay khí trời càng ngày càng lạnh, nên chú ý nhiều một chút, đừng để gió thổi lạnh, hoàng tổ mẫu. Tiểu tứ không lạnh, hoàng tổ mẫu cũng phải mặc dày một chút, còn phải uống trà nóng, như vậy thân thể mới tốt, hoàng tổ mẫu vẫn ở cùng tiểu tứ mới tốt, tiểu tứ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, tam hoàng tử bên cạnh nhìn tiểu tứ làm nũng, trưng mắt nhìn, đột nhiên ho khan lên, từ an thái hậu vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lương hắn, đây là làm sao vậy, là bị sạch, ma ma, đem trà sâm bưng lại đây, tiểu tứ không biết làm sao quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu lắc đầu, tiểu tứ định phải đứng ở một bên bất động, chờ từ An thấy Hậu chiếu cố tốt tam hoàng tử, mới đột nhiên phát hiện tiểu tứ còn đứng một bên, hơi có chút xấu hổ đưa tay sờ sờ đầu tiểu tứ, tiểu tứ là bé ngoan, còn biết quan tâm hoàng tổ mẫu, thực không tệ, đợi lát nữa hoàng tổ mẫu đưa ngươi một món đồ chơi được không, tiểu tứ không cần, lưu lại cho tam hoàng huynh, tiểu tứ lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói, bên kia tam hoàng tử mỉm môi, cúi đầu chuyển động linh lung cầu trong tay, ánh mắt từ An cười đến Mỹ đi lên, tiểu tứ thật sự là hài tử ngoan, còn biết hữu ái huynh đệ, bất quá, tam hoàng huynh ngươi có món đồ chơi khác, đây cũng là tam hoàng huynh đưa cho tiểu tứ chơi, cầm đi, ma ma bên cạnh nhanh chóng đưa lên một con hổ bệnh bằng kim tuyến, ánh vàng rực rỡ, trên người còn có linh đăng, rất hấp dẫn ánh mắt tiểu hài tử, tiểu tứ muốn quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, Thái hậu nương nương, cái này quá quý trọng, vẫn là, cầm đi, đồ chơi của tam hoàng tử rất nhiều, đây là ai ra cho tiểu tứ, thái hậu không cho cự tuyệt đem con hổ đưa tới trong lòng tiểu tứ, tiểu tứ cũng chỉ có thể tạ ơn cầm lấy, sau đó, thuộc phi dẫn nhị hoàng tử, lưu phi dẫn nhị công chúa, một lát sau, mọi người liền đều đến đông đủ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. từ an thái hậu ép buộc nhiều ngày như vậy, thân mình cũng không thế nào tốt. Nói mấy câu, trên mặt liền lộ mệt mỏi, Trần Mạn Nhu đang định mở miệng nói cáo lui, chỉ thấy Lưu Thành vội vàng tiến vào, ghé vào bên tai Từ An Thái Hậu nói mấy câu, Từ An Thái Hậu nhăn mặt nhíu mày, tầm mắt từ trên người vài tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa ở dưới đảo qua, hơi có chút trần chờ như vậy không tốt đi, bọn nhỏ còn nhỏ. Lưu Thành lại thấp giọng nói hai câu, dù là khoảng cách Trần Mạng Nhu với Từ An Thái Hậu bên kia có vẻ gần. Ở giữa cũng các ba bậc thang sáng bóng, cũng chỉ loán thoáng nghe thấy vài chữ, nói là Hoàng thượng cái gì, vậy được rồi, ai ra cho các nàng đợi chút. Cuối cùng, Từ An Thái Hậu thở dài lên tiếng, lưu thành hành lễ xoay người xuất môn, Từ An Thái Hậu lấy lại tinh thần, chuyện của tiên Hoàng hậu, Hoàng thượng đã điều tra ra, đợi lát nữa qua gặp mà nói chuyện này, các ngươi ở chỗ này chờ, nói xong, nhắm mắt không hề nhìn phía dưới, trên mặt Thục Phi hiện lên khẩn trương. Sắc mặt Lưu Phi lại trực tiếp trắng bệt, vài người còn lại có cúi đầu quan sát khăn tử trong tay mình, có bưng chén uống trà, có rũ mi mắt ngẩn người, dù sao, ai cũng không hé răng, trong đại điện có một loại im lặng quỷ dị, không bao lâu, bên ngoài liền thông báo hoàng thượng đến đây, rèm cửa sốc lên, hoàng thượng sẽ bước tiến vào, đại công chúa mặc một thân áo trắng đi theo phía sau, vài ngày không thấy, đại công chúa gầy ba phần, cả bộ y phục giống như là dùng bộ xương khoác lên trống rỗng, như là tùy thời sẽ bay đi, hoàng thượng hành lễ với từ An Thái Hậu, lập tức ngồi bên người từ An Thái Hậu, đại công chúa hành lễ với từ An Thái Hậu trước, tiếp theo xoay người hành bán lễ với Trần Mạng Nhu, lập tức an vị ở bên người hoàng thượng không nói, dương quý phi nhăn mặt nhíu mày, nhìn qua hoàng thượng, thấy hoàng thượng cũng không tỏ vẻ gì với hành vi của đại công chúa, trong mắt liền mang theo vài phần nghi hoặc chuyện đại hoàng tử trúng độc, trẫm đã trao ra manh mối, Dương Quý Phi, Thục Phi, Lưu Phi, ba người các ngươi không có gì muốn nói sao, hoàng thượng trầm mặt một hồi, đem biểu hiện mọi người đều nhìn trong mắt, mới nghiêng đầu nhìn chầm chầm Dương Quý Phi ngồi phía trước hỏi, trên mặt Dương Quý Phi đầu tiên là xuất hiện một cổ mờ mịt, cái gì, nói cái gì, lập tức liền phản ứng lại, hoàng thượng, ngài hoài nghi thiếp, giết đại hoàng tử với thiếp có chỗ tốt gì, thiếp ngay cả hài tử cũng không có, vì sao thiếp phải làm chuyện ngốc như vậy? Thỉnh Hoàng thượng Minh Xét, Thục Phi cũng buồm một tiếng quỳ gối bên người dương quý Phi, vừa ngẩn đầu chính là vẻ mặt đầy nước mắt, Hoàng thượng, muốn thiếp nói gì, thiếp căn bản không biết chuyện này à, thời điểm sự tình phát sinh, nhị hoàng tử cũng trúng độc a, hổ độc còn không ăn thịt con, thiếp làm sao có thể xuống tay với nhị hoàng tử đâu, nhị hoàng tử là chỗ dựa cả đời của thiếp a. cầu Hoàng thượng Minh Xét, Lưu Phi lại mờ mịt lúng cuốn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Quỳ gối phía sau dương quý phi cùng thục phi, còn có chút không rõ tình huống, hoàng thượng, chuyện đại hoàng tử trúng độc, cùng thiếp có quan hệ, thiếp luôn luôn cùng đại hoàng tử tiếp xúc rất ít, cho dù nói chuyện, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiếp làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu, đại công chúa ở một bên mặt không lên tiếng, trần mạng nhu nhìn nhìn sắc mặt hoàng thượng hát trầm, muốn nói gì đó, lại không dám mở miệng, chuyện này cùng nàng không có quan hệ gì. Nếu nàng tùy liền mở miệng, nói không chừng đem lửa kéo tới trên người mình, nhưng là, tiểu tứ mới hơn bốn tuổi, loại này cung đình, lại nghiêng đầu nhìn tiểu tứ, quả nhiên sắc mặt đã mang chút tái nhợt, còn có chút sợ hãi, Trần Mạng Nhu vội vàng đem hắn ôm vào trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn nhìn đại công chúa, trong mắt cũng tràn đầy ý tứ quan tâm hàm xúc đại công chúa nhìn lại ánh mắt Trần Mạng Nhu, chỉ ngẩn người, lập tức đáy mắt hiện lên một tầng ấm áp, gật gật đầu. Cũng không nói lời nào, Dương Ngọc Nhi, trẫm hỏi ngươi, đây là cái gì? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, đem một cái bình sứ trắng quăng ở dưới chân Dương Quý Phi, bình sứ cũng không cần nói nhiều, ba một tiếng liền bể nát, lộ ra bột phấn màu trắng bên trong, sắc mặt Dương Quý Phi nháy mắt trắng bệt, thân mình run run một chút, cái bình kia, nàng không có khả năng không biết, thứ bên trong, nàng lại càng quen thuộc, điềm mộng hương, làm cho người ta trực tiếp tử vong. Không có nửa phần thống khổ, giống như ngủ rất say, giống như mộng một giống mộng ngọt ngào, nhưng là, cái này không phải nàng cho thị vệ vụn trộm đưa vào, chuẩn bị lấy đến độc chết từ Ninh Thái Hậu sao, hoàng, hoàng thượng, thiếp, dương quý phi đem đầu dập trên mặt đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hoàng thượng cũng không nhìn nàng nữa, quay đầu hỏi Thục Phi, mạnh thiến thiến, có cần trẫm nhắc nhở ngươi một chút, kế hoạch của ngươi cùng từ Ninh Thái Hậu sao, thân mình Thục Phi nhoán lên một cái, sắc mặt còn không bằng dương quý phi, môi run run hai cái miễn cưỡng cười cười, hoàng thượng nói gì, thiếp không rõ, thiếp cùng từ Ninh Thái Hậu căn bản không có tiếp xúc gì, làm gì có kế hoạch, hoàng thượng không nên nghe lời tiểu nhân, từ Ninh Thái Hậu luôn luôn cùng hoàng hậu bất hòa, nói không chừng, chính là nàng muốn nói xấu thiếp thân, muốn làm cho hoàng thượng hoài nghi thiếp thân, muốn cho nhị hoàng tử biến thành hài tử không có mẫu phi, sau đó tùy ý nhị hoàng tử ở trong cung nhận hết bất nạt. Trong lòng Trần Mạng Nhu vì Thục Phi mà vỗ tay, Thuận Tiện có điểm khinh bị Dương Quý Phi, ngươi xem xem Thục Phi người ta, sự tình hỏi đến trên đầu, còn có thể nhanh chóng nghĩ lý do ngăn chặn Hoàng Thượng, còn Thuận Tiện nhắc nhở Hoàng Thượng lợi thế của mình, Dương Quý Phi ngươi khen ngược, chỉ biết lắp bắp, ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh, mạnh thiến thiến, ngươi thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a ngươi tới a dẫn tới, thời điểm Hoàng Thượng nghe tới nhị Hoàng Tử. Chỉ ngẩn đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy sắc mặt nhị hoàng tử trắng bệt, đang quỳ gối bên người thục phi, hoàng thượng ra dấu bảo ma ma đi qua đem nhị hoàng tử nâng dậy, ngươi tạm thời đứng một bên, không có mệnh lệnh trẫm ngươi một câu cũng không cần nói, một động tác cũng không cần làm, nếu không, trẫm coi như không có đứa con trai là ngươi, nhị hoàng tử sợ hãi ngẩn đầu nhìn hoàng thượng, lại cúi đầu nhìn thuộc phi, quả nhiên đứng ở một bên bất động không nói lời nào, rất nhanh. Hai thái giám áp giải một cung nữ tiến vào, đúng là đại cung nữ Vân Nhiễm bên người Thục Phi. Vân Nhiễm, Ung Tận, năm thứ 3, tháng 6, ngày 13, buổi tối ngươi đi nơi nào? Ung Tận, năm thứ 3, tháng 7, ngày 17, buổi tối ngươi đi nơi nào? Ung Tận, năm thứ 10, tháng 8, ngày 18, buổi tối ngươi đi nơi nào? Ung Tận, năm thứ 10, tháng 9, ngày 19, buổi tối ngươi đi nơi nào? Trong lòng Trần Mạng Nhu yên lặng đem thời gian đối chiếu một chút, ung tận năm thứ ba, tháng sáu, hẳn là thời điểm Dương Quý Phi tuyên bố mang thai, ung tận năm thứ mười, tháng tám, là ngày mình cùng Hoàng hậu mang thai, quả nhiên chuyện Dương Quý Phi, cũng có Thục Phi thêm một cước à, vân nhiễm run run rẩy rễ, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng, Hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn một đáp án, tầm mắt quay lại trên người Thục Phi, Hoàng thượng lạnh băng băng hỏi, mạnh thiến thiến, Ngươi còn muốn chứng cớ gì, lá gan ngươi thật không nhỏ, còn có thể cùng Từ Ninh Thái Hậu liên hợp với nhau, đáng tiếc, ngươi nhất định không thể tưởng tượng được, Từ Ninh còn lưu hậu thủ, nói xong, ném một quyển sách cho Thục Phi, Thục Phi run rẩy lấy qua lật xem vài tờ, lập tức cả người như là mất đi khi, qua một hồi lâu, mới cười thảm một chút, ta thật không nghĩ tới, Từ Ninh còn có hậu thủ như vậy, vốn ta nghĩ, cho chuyện kết thúc, Từ Ninh có khả năng sẽ đối phó ta. Sau khi nàng chết, ta cao hứng, không ai có thể uy hiếp ta, ha ha, từ Ninh Thái Hậu quả nhiên là người đủ ngoan độc, bất quá ta không hối hận, ta chỉ hối hận không cho người đi từ Ninh cung tìm kiếm một lần sớm một chút, nói không chừng, có thể sớm một chút nhi tìm được bản chứng cớ này, trong nháy mắt, thần sắc trên mặt Thục Phi lại thay đổi, mang theo vài phần điên cuồng hô, ta chỉ hối hận, không cho người cẩn thận điều tra một chút, ta không hối hận cùng từ Ninh hợp tác. Bằng không ta căn bản không đánh ngã hoàng hậu, hoàng thượng ngươi cho là hoàng hậu thật sự hiền lành như vậy sao, nếu nàng hiền lành, vì sao thời điểm tìm để, trừ bỏ đại công chúa cùng đại hoàng tử, tìm để cũng không một đứa nhỏ sinh ra, nếu nàng hiền lành, hài tử mới nửa tháng của ta, làm sao đột nhiên không còn, nếu nàng hiền lành, dương quý phi làm sao có thể không mang thai thêm hài tử, còn ngốc hồ hồ tưởng mã tiệp dư hại nàng, cũng không ngẫm lại, mã tiệp dư ở cảnh nhân cung. Nàng có lá gan cho Dương Quý Phi phương thuốc giả sao, húng chi, Dương Quý Phi chẳng lẽ không tự mình điều tra sao, phương thuốc có chỗ hỏng hay không, người y sẽ không nói sao, Thục Phi giống điên cuồng hô to, nói nói cười cười, hoàng thượng chỉ nhíu mày nghe, nửa câu nói cũng không nói, Thục Phi nói hoàng hậu, đột nhiên quay đầu trừng trừng mạng nhu, còn có người, chỉ tiếc ta kém một chiêu, không cho người độc chết hại tử của ngươi. Ngươi thật ra là người thông minh tiếng cung trước hết đi theo hoàng hậu, ha ha, ngươi bắt thời cơ tốt à, nếu không phải ở trên có từ ninh, từ an, ở dưới có ta cùng lưu phi, ở giữa còn có dương quý phi, chung quanh còn có tú nữ mới tiến cung, ngươi cho là ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho hoàng hậu kính trọng vài phần, bằng binh quyền trần gia sao, ngươi may mắn, nếu hoàng hậu không chết, hoặc là tứ hoàng chết, hoặc là hài tử trong bụng ngươi, hoặc là ngươi, dù sao cũng phải chết một người, giải đi xuống. Hoàng thượng nghe đến đó, không kiên nhẫn khoát tay, trầm giọng phân phó, rất nhanh có người đem thuộc phi tha ra ngoài, nhị hoàng tử phụ phụ một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng thượng, phụ hoàng, văn cầu ngươi tha mẫu phi đi, nàng không phải cố ý, phụ hoàng, văn cầu ngươi, phụ hoàng, tốt xấu gì mẫu phi cũng làm bạn ngươi nhiều năm như vậy, nàng còn sinh dục con, phụ hoàng, văn cầu ngươi, văn cầu ngươi, thuộc phi đáng giận, nhưng là đứa nhỏ cũng là vô tội. Đây lại là thân tôn tử, tự an rất luyến tiếc, vội vàng phân phó người kéo nhị hoàng tử đứng lên, nhị hoàng tử lại dãy dụ đi đến bên chân hoàng thượng, một cái lại một cái dọc đầu, hoàng thượng nhìn chầm chầm đỉnh đầu nhị hoàng tử một hồi hỏi, ngươi đối với chuyện mẫu phi ngươi làm hoàn toàn không biết sao, nhị hoàng tử ngẩn người, hoàng thượng quay đầu phân phó lưu thành, mang nhị hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi, lưu thành lên tiếng, nửa dìu nửa kéo đem nhị hoàng tử đưa đến sườn điện chỉ còn lại có một người đang run rẩy là Lưu Phi, hoàng thượng có điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói đi, thuộc phi cho ngươi lợi ích gì, ngươi cư nhiên có thể làm cho thị vệ phụ trách cho thuộc phi một phương tiện, lá gan không nhỏ a. Lưu Phi vội vàng nhấp đầu, hoàng thượng, thiếp tin lời thuộc phi dèm pha a, nàng nói, nàng nói, trên trán Lưu Phi đổ một tầng mồ hôi lạnh, tiếp xúc tầm mắt lạnh như băng của hoàng thượng, cũng không biết làm sao, trong lòng run run Lời còn lại đều tuôn ra, nàng nói chờ nàng thành công, sẽ cho thiếp làm quý phi, còn có thể thu dưỡng con trai Trần Quý Phi, nếu là không thành công, thiếp bất quá cũng là mất chút bạc, cũng không có trực tiếp tham dự, khẳng định sẽ không bị liên lụy, hoàng thượng tha mạng A, thiếp nói đều là sự thật, chương 144, Huyền đại công chúa, tại sao không mang theo vài người, Trần Mạn Nhu nhìn thấy đại công chúa ngồi trong đình, liền để lập đông đỡ tay cũng vào đình. Đại công chúa thấy là Trần mạn Nhu, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, Trần Mẫu Phi, nghe tại sao đến đây, ta thấy hôm nay có mặt trời, liền đi ra một chút, Trần Mạng Nhu cười ở bên người đại công chúa ngồi xuống, đưa tay sờ sờ tay đại công chúa, tại sao lạnh như thế, ma ma cung nữ bên cạnh người đâu, công chúa đi ra, các nàng cũng không chuẩn bị áo toàn cùng lò sưởi tay cho người, bỏ qua chủ tử như vậy, thật sự là tội không thể tha, người tới. Trần Mẫu Phi không trách các nàng, là ta tự mình không cần các nàng đi theo. Đại công chúa vội vàng ngăn cản Trần Mạn Nhu, ta muốn ở một mình, cho nên liền đuổi các nàng đi. Đại công chúa, thân thể nữ nhi yếu đuối, nếu ngươi muốn ở một mình, sao không ở trong phòng ấm áp dễ chịu? Trần Mạn Nhu thở dài, liên thanh phân phó vây màn chung quanh đình, lại bỏ thêm chậu than trong đình. Lúc này mới quay đầu tiếp tục nói, hôm nay ngày đông rất lạnh, ngươi ngồi một hồi. Nói không chừng liền bị hàng khí, ngày sau ngươi có chịu được, đôi mắt đỏ đại công chúa lên, Trần Mạng Nhu cúng quyết cầm lấy khăn tử, có chút chân tay luống cuốn, đây là làm sao vậy, đại công chúa là cảm thấy ta nói nặng, ta đây bồi tội với đại công chúa được không, đừng khóc, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vừa khóc, gió thổi qua, đợi lát nửa mặt sẽ lạnh, Trần Mẫu Phi, ngươi không trách mẫu hậu ta sao, đại công chúa kéo tay Trần Mạng Nhu hỏi, Trần Mạng Nhu ngẩng người. Lập tức nghĩ đến đại công chúa ước chừng là muốn nói đến lời thục phi nói lúc trước, cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ngươi là hài tử ngốc, ngươi cho là thục phi nói sự thật, đại công chúa nháy mắt trợn tròn mắt, ngươi sắp chết cũng nói lời thật lòng, nàng không cần phải nói dối đi, đại công chúa, ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào thì sinh ra, đại hoàng tử là khi nào thì sinh ra, trần mạng nhu nhu nhu tay đại công chúa, làm nóng cho nàng, mới đuổi tay kia, đại công chúa nghĩ nghĩ mới nói nói, Ta là gia phong năm 38 thì sinh ra, đệ đệ là năm 39 thì sinh ra, thời điểm đầu năm gia phong thứ 40, hoàng tổ phụ ngươi qua đời đúng hay không? Trần Mạn Nhu thở dài nói, sau đó, phụ hoàng ngươi giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc này, tự nhiên không có khả năng có hoàng tử hoàng nữ sinh ra, mà trước khi các ngươi sinh ra, tìm để không có trưởng tử, thuộc phi các nàng dựa vào cái gì sinh hài tử, đại gia tộc bình thường, đều rất nặng quy củ. Trước khi trưởng tử chưa sinh ra, quyết không cho phép có thứ trưởng tử, húng chi, phụ hoàng ngươi lúc ấy là vương gia, hắn luôn luôn chú trọng quy củ, làm sao có thể cho phép có thứ trưởng tử xuất hiện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngươi còn nghĩ, sau khi ta tiến cung, giúp hoàng hậu nương nương hại nhiều người, hay là giúp hoàng hậu nương nương tranh sủng, Trần Mạn Nhu nói tiếp, đại công chúa nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu, Trần Mạn Nhu lại gật đầu, được rồi. Ta cái gì cũng không có giúp hoàng hậu nương nương làm, hoàng hậu nương nương có thể lợi dụng ta cái gì đâu, mẫu hậu ngươi, nàng là hoàng hậu một thực hiền lành, giúp hoàng thượng sinh nhi dục nữ, giúp hoàng thượng quản lý hậu cung, nàng dạy ra đại công chúa thuộc đức hữu tuệ, dự trọng tiêu vi, đức quan lan dịch, nàng dạy ra đại hoàng tử văn võ song toàn, chí hiếu chí thiện, tay đức vẹn toàn, nàng quản lý hậu cung theo quy củ, bình tĩnh thủ lễ, chưa bao giờ làm hoàng thượng thêm phiền toái cũng chưa bao giờ lấy chuyện hậu cung làm cho hoàng thượng phiền não, nàng là một thế hệ hiền hậu, đại công chúa thấy thần sắc Trần Mạng Nhu cũng không giống như là làm bộ, trong lòng khôn ngoan thở dài nhẹ nhẫm một hơi, nàng cũng không cảm thấy mẫu hậu mình làm sai, nhưng là nàng lo lắng Trần Mạng Nhu sẽ bởi vì thuộc phi mà sinh hận ý với hoàng hậu, nàng tuy rằng thủ đoạn xử lý sự tình còn không thành thục, còn không có nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng là cũng không có nghĩa nàng là người ngô ngốc, hoàng hậu mất, Có thể nói, tạo thành kết quả người ảnh hưởng lớn nhất, chính là đích trưởng công chúa nàng. Ngày đó, nàng đem lời hoàng hậu nói trước khi chết lăng qua lộn lại suy nghĩ vài lần, rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận dụng ý hoàng hậu. Hoàng hậu dứt khoát đem nàng phó thác cho Trần Quý Phi, nhưng ngày đó lời của Thục Phi, nếu Trần Quý Phi đặt ở trong lòng, cho nên đại công chúa mới có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng biết mình hẳn là nên nghe mẫu hậu. Nhưng là trong lòng đối với Trần Mạn Nhu cũng có chút không được tự nhiên, vừa lo lắng Trần Mạn Nhu tương lai sẽ thay thế được vị trí mẫu hậu, lại sợ hãi thuộc phi làm cho Trần Mạn Nhu đối với hoàng hậu có ý kiến, mặt khác, mẫu hậu của nàng vừa tạ thế, nàng cũng không muốn lập tức phải cùng một nữ nhân bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa nữ nhân này về sau có khả năng sẽ trở thành kế hậu của phụ hoàng. Ngươi nhà, phải nhớ kỹ, mẫu hậu ngươi là một người rất tốt. Trần Mạn Nhu đưa tay vuốt cánh tay Đại Công Chúa cười nói, Đại Công Chúa gật gật đầu, tự vào bên người Trần Mạn Nhu, ngẫu nhiên nói hai chuyện vui vẻ thời điểm Hoàng hậu còn tại thế, theo Trần Mạn Nhu khuyên giải, Đại Công Chúa cũng chậm chậm yên ổn tâm lý đề phòng, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, chỉ cần Trần Quý Phi không gạt bỏ dấu vết mẫu hậu mình lưu lại, mình cũng có thể cùng nàng vài phần thân cận, hai người thật sự nói chuyện, ai cũng không có chú ý tới. Cách đó không xà sau núi giả, một mảnh y phục màu vàng sáng chợt lóe mà qua, mắt thấy sẽ qua năm mới, trong cung không có người chủ sự cũng không được. Trên mặt từ An Thái Hậu mang theo chút mệt mỏi nói, lúc trước là Dương Quý Phi Quảng, hiện tại Dương Quý Phi đã chết, phân vị tương đối cao chỉ có Trần Quý Phi Trần Mạng Nhu, cùng Đức Phi Trương Uyển Đình. Trước mắt Hoàng thượng xuất hiện cảnh tượng mình thấy ở ngự hoa viên, dừng một chút nói, không thể vòng qua Trần Quý Phi, dù sao. Phân vị Trần Quý Phi so với Đức Phi cao hơn, nếu lần này vòng qua Trần Quý Phi, chỉ sợ ngày sau không dễ làm việc, từ an hiểu rõ gật gật đầu, chuyện hậu cung, nàng so với con mình hiểu biết càng nhiều hơn, người một khi nếm thử qua tư vị quyền thế, ngày sau sẽ rất khó buông tay, Đức Phi trước kia quảng qua một bộ phân, như vậy người ở trên còn có thể khống chế một chút, không đến mức không thu quyền lực trở lại được, nhưng là lần này, nếu để cho Đức Phi quản Đức Phi kia liền nắm quyền, ngày sau lại thay đổi người, chỉ sợ hậu cung này đã là thiên hạ của Đức Phi, phụ trợ cùng chấp trưởng, khác nhau rất lớn đi, không bằng mẫu hậu tạm quản một đoạn thời gian, để cho đám người Đức Phi, Ngụy Phi, Phó Phi hiệp trợ, cho Trần Quý Phi sinh hài tử, lại đem cung quyền giao cho Trần Quý Phi, Hoàng thượng nhấp một ngụm trà nói, trong mắt Từ An hiện lên sắc mặt vui mừng, bất quá trên mặt vẫn đang do dự một chút, vậy Phượng Ấn. Phượng Ấn đặt ở chỗ Trần Quý Phi đi, đỡ phải phiền toái Hoàng thượng tiếp lời nói, từ An Thái Hậu rũ mi mắt, móng tay thật dài từ ly trà xẹt qua, chỉ dừng một chút, liên cười nói, vậy cũng tốt, chính là Hoàng thượng phải mau chống lập hậu mới được, phân vị Trần Quý Phi tuy rằng không thấp, nhưng cũng chỉ là Quý Phi, khoảng trong thời gian ngắn còn được, thời gian dài, cũng không hợp quy cũ, Hoàng thượng gật gật đầu nói, trong lòng trẫm đều có tính toán, mẫu hậu không cần lo lắng. Mẹ con hai người thân thiết ấm áp nói trong chốc lát, hoàng thượng mới đứng dậy đi càng thanh cung, thời điểm ngang qua vĩnh thọ cung, hoàng thượng dừng lại bước chân đứng ở ngoài cửa nhìn, bất quá là thời gian mấy tháng, bên trong không có chủ nhân, cung điện này liền có một mảnh không khí trầm lặng, mình vẫn là rất khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng quá xem nhẹ ngoan độc của nữ nhân, nghĩ đến đại hoàng tử cùng hài tử không được sinh ra kia, trong lòng hoàng thượng đau xót. Thậm chí không đành lòng nhìn hoa cỏ cây cối trong vĩnh thọ cung, xoay người sải bước đi đến càng thanh cung, thu thập độc xà trong hậu cung, ngoài cung, hắn còn chưa xử lý đâu, lập tức sẽ qua năm mới, hắn cũng không muốn lưu nhóm người này đến sang năm, tuy rằng không có từ ninh thái hậu cùng hoàng hậu, nhưng là tân niên thời điểm nhóm mệnh phụ triều đình tiến cung, vẫn là đi từ ninh cung từ an cung trước, tiếp theo đi vĩnh thọ cung, áo đại tang kỳ còn chưa qua, các nàng vẫn phải ở cửa cung dập đầu vốn những người này muốn đến Chung túy cung một chuyến dù sao Phượng ấn hiện tại là ở trong tay Trần Mạn Nhu nhưng là Hoàng thượng đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Trần Quý Phi dưỡng thai cho nên Trần Mạn Nhu cũng khó được thanh nhàn toàn bộ buổi sáng chỉ tiếp đại Trần lão phu nhân cùng đại tổ đệ muội nhà mình tứ điện hạ có nhớ nhị cửu mẫu tiểu tứ ở Trần gia ở một đoạn thời gian cùng mọi người Trần gia coi như là thân cận nghe thấy nhị cửu mẫu hỏi rất là nhu thuận rút vào bên người Trần Mạn nhu gật đầu nhớ tiểu tứ còn rất nhớ ngoại tổ phụ cùng đại cử cửu nhi cửu cửu đại biểu ca cùng tiểu biểu đệ tiểu biểu muội nhìn nhìn Đổng Xuân Nhi ngồi bên cạnh bổ sung tiếp còn có đại cử mẫu ta đều nhớ tứ điện hạ thật sự là đáng yêu thê từ Trần Hoài Quyết là Đường Phi Yến năm trước vừa sinh hài tử còn trong trạng thái tình thương của mẹ bao la thấy tiểu tứ liền thích treo chọc Cùng Trần Gia Đại Tổ Đỗng Xuân Ni không giống nhau, Đường Phi Yến là người sẵn khoái sáng sủa, ở nhà cũng không cùng Đỗng Xuân Ni tranh quyền đoạt lợi, chỉ an an phận phận chiếu cố trượng phu, con cái, phụng dưỡng lão nhân, bất quá, nàng nói chuyện rõ ràng nhẹ nhàng, cũng rất được Trần Lão Phu nhân cùng Trần Lão Thái gia thích, bất quá, Trần Gia Đại Tổ cũng không phải người tranh giành tình cảm, quan hệ giữa hai trục lý cũng rất tốt, tứ điện hà, bồi đại cử mẫu đi ra ngoài đi một chút, Ngươi không phải nói mẫu phi ngươi trồng một vườn cây cho ngươi sao, đại cử mẫu còn chưa thấy qua đâu, đỗng Xuân Ni biết lão thái thái ước chừng là lời tư mật nói cùng Trần Mạn Nhu, liền xoay người bế tiểu tứ, cười dỗ dành, tiểu tứ gật gật đầu, rất là vui, ưm, trong vườn cây của ta có rất nhiều đồ ăn, mẫu phi còn dùng nó nấu cơm cho ta đâu, bất quá, đại cử mẫu đến có chút trễ, mấy ngày hôm trước mẫu phi ta vừa đem rau chân vịt của ta hái đi rồi, sau khi bắt đầu mùa đông, Trần Mạn Nhu cho người làm ấm cho vườn rau của tiểu tứ, bên trong lại trồng một đám rau mới, mỗi loại hai ba cây, ngược lại đủ tiểu tứ cho lăn lộn, sau khi trồng tốt, chỉ làm cho một mình hắn ăn, tiểu tử kia ngược lại không tàn tư một mình, có đôi khi còn cố ý lưu lại cho phụ hoàng hắn, sang năm cha ngươi đại khái có thể trở về một chuyến, Trần Lão Phu Nhân kéo tay Trần Mạn Nhu nói, hậu vị, tổ mẫu, hậu vị, nhà chúng ta không thể đề cập. Trần Mạng Nhu vội vàng nói, nói cho phụ thân cùng nương cũng đừng nhúng tay, còn có đại ca cùng tiểu đệ, tuyệt đối không thể chủ động đề cập chuyện này, nếu là có người khác đề cập, cũng nhất định phải áp chế. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Hoàng thượng có thể tính tuyển tú, Trần Lão Phu Nhân hỏi, chuyện giữ đạo hiếu, đều phải xem tình huống, quan viên còn có người đoạt tình, huống chi là Hoàng thượng, hiện tại Hoàng thượng đã hơn 30, con nối dòng rất thư thớt. Hậu cung nếu người quản sự, thời gian quá dài cũng kỳ cục, cho nên, tất nhiên có người sẽ trình tấu chương làm cho hoàng thượng mau chóng tuyển tú, ta cũng không biết, bất quá, xem ý tứ hoàng thượng, sang năm khẳng định sẽ không tuyển tú, ít nhất qua áo tang đại kỳ sang năm, trần mạng nhu xoa xoa mi tâm, ước chừng là hoàng hậu mất đối hoàng thượng ảnh hưởng khá lớn, trong khoảng thời gian này, hoàng thượng nhưng ngay cả qua đêm ở hậu cung cũng không chưa từng, ngày thường, Cũng bất quá là đến chỗ vài phi tầng đã có hài tử ngồi ngồi, nhìn đứa nhỏ, hỏi tình huống một chút, trong một chút, hoàng thượng quên không được hoàng hậu, ưm, nếu năm nay không đề cập tới, vậy chúng ta cũng không cần chuẩn bị, sắc mặt Trần lão phu nhân trùng xuống một ít, lại duỗi tay sờ sờ bụng Trần mạn Nhu, thai này là nam hài hay là nữ hài, nhìn bụng đầy, hẳn là nam hài đi, không biết, ngự y chưa bao giờ để lộ cái này, Trần mạn Nhu lắc đầu. Suy nghĩ một hồi cười nói, ta tình nguyện đó là một nữ hài tử, muốn sinh nam hài, về sau ngày rất dài, không cần tranh trong chốc lát, lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng gật đầu cười nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá, là nam hài cũng tốt, ít nhất hoàng thượng sẽ vì hai tiểu hoàng tử mà suy nghĩ một chút, sẽ không quá bạc đại ngươi, trong cung chi tiêu lớn, cái này ngươi cầm lấy, nếu không đủ, cho người mang thư về. Dị ca ngươi từ Tây Dương mang về vài người nghiên cứu thủy tinh trong suốt, tuy rằng đã đem phối phương bán cho nội vụ phủ, nhưng nhà chúng ta cũng có thể có cái cửa hàng, lợi nhuận không nhỏ đâu, ngươi cũng không cần quá quan tâm quý phủ, Trần Lão Phu Nhân lại đưa cho Trần Mạn Nhu một quyển sách, Trần Mạn Nhu hấp hấp cái mũi, đầu ở trên vai Trần Lão Phu Nhân cọ cọ, tổ mẫu yên tâm đi, ta mới không cùng mọi người xa lạ, chính là ta không thể ở dưới gối tổ phụ tổ mẫu hiếu kính. Con thỉnh tổ phụ tổ mẫu bảo trọng thân mình, nhìn tiểu tứ thành gia mới tốt, đối với loại xuẩn nữ nhân này, hoàng thượng cũng không biết nói cái gì, chỉ phân phó, ngươi thật tin tưởng lời của nàng, vậy ngươi cùng nàng đi làm bạn đi, chuyện này Lưu Phi không có tham dự bao nhiêu, nhưng nếu không phải Lưu Phi thu mô thì vệ, kế hoạch thuộc phi cùng từ ninh làm sao có thể thực hiện được, nếu không phải Lưu Phi thu mô thì vệ, thì vệ thừa dịp rối loạn vào vĩnh thọ cung hơn nữa làm hoàng hậu đẻ non. Là từ đâu đi vào, hoàng thượng không là người mềm lòng, tuy rằng Lưu Phi không có trực tiếp tham dự, nhưng là nàng có giả tâm này, nàng đã đoán trước được hậu quả, thậm chí có thể nói, nàng không tham dự, nhưng là gia tộc của nàng tham dự, Lưu Phi một đường khóc hô bị tha đi ra ngoài, nhị công chúa vẽ mặt đầy nước mắt nhìn cửa đại điện lại nhìn hoàng thượng ở trên, sợ hãi không biết nên làm cái gì bây giờ, hoàng thượng trực tiếp cho người bé đi xuống, cùng nhị hoàng tử làm bạn đi. Quỳ trong đại điện chỉ còn lại có Dương Quý Phi, hoàng thượng rất thất vọng xoa mi tâm, Dương Ngọc Nhi, biết rõ làm sai cái gì sao, tuy rằng ngày thường Dương Quý Phi thời điểm ra chủ ý có chút ngốc, nhưng là hoàng thượng xử lý rõ ràng như vậy, nàng xem cũng phải xem hiểu được, húng chi còn có bản chứng cớ kia, phía trên là viết, khi nào thì Dương Quý Phi nơi đó lại thêm bao nhiêu độc dược, người của tự ninh khoe khoan lấy ra bao nhiêu, phụ thân Dương Quý Phi là cửu môn đề đốc. Muốn thị vệ trong hoàng cung đưa chút đồ vật tiến vào, quả thực dễ như trở bàn tay, từ ninh đúng là lợi dụng điểm này, chậm rãi đem độc dược của dương quý phi lấy tới tay, vĩnh thọ cung giữ kín nhưng dục khánh cung cũng có khe hở có thể chui vào, dù sao đại hoàng tử mới 10 tuổi, cũng không xử lý cung nhân nhiều, sau đó, nhất tiễn song điêu, độc chết đại hoàng tử là trực tiếp, nhị hoàng tử lại che giấu, bước thứ hai chính là đem tin tức đưa đến chỗ hoàng hậu. Phái người thừa dịp hỗn loạn lẫn vào vĩnh thọ cung, trực tiếp vai chạm bụng hoàng hậu, một thi hai mệnh. Lúc trước, hoàng thượng lưu lại Từ Ninh, là vì lần đầu tiên hắn xử trí, đều là người bên ngoài của Từ Ninh, ngầm còn có một bộ phân rất lớn không bị đào ra. Hắn lần này là tính dẫn xa xuất động, cho nên mới theo động tác Dương Quý Phi cùng Thục Phi, cho thời điểm Từ Ninh muốn giáo huấn Dương Quý Phi, cho thời điểm Thục Phi chuẩn bị ra tay, trực tiếp cọc ngầm của Từ Ninh đều phá bỏ. Chính là không nghĩ tới, từ ninh cư nhiên đập nồi diềm thuyền, chỉ biện pháp trực tiếp nhất, hôm nay trẫm thẩm vấn chuyện này trước mặt các ngươi, vì cho các ngươi thấy rõ, mưu hại hoàng tử, sẽ có cách cục gì, chờ cho người đem củng dương quý phi tha ra ngoài, hoàng thượng lạnh lùng nói, cho người đem nhóm tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đưa đến sườn điện trước, sau đó mang theo phi tầng đi dịch đình cung, đương nhiên, trừ bỏ trần mạng nhu cùng mạnh tiểu nghi, hai người này là phụ nữ có thai. Không thích hợp chứng kiến trường hợp huyết tinh, chuyện đã xảy ra ở dịch đình cung, đều là Trần Mạng Nhu nghe nói sau đó, Thục Phi trực tiếp bị trượng tệ, Lưu Phi cùng Dương Quý Phi bị ban thưởng bạch lăng, một đám nữ nhân, run run thân mình trắng bệt nghiêm mặt, từ đầu nhìn đến đuôi, bên tai quanh quẩn thanh âm Thục Phi kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, trước mắt là thấy Dương Quý Phi cùng Lưu Phi dãy vụ đông đưa thân thể, xác định Thục Phi không còn thanh âm, xác định hai người thắt cổ trong phòng an tỉnh không nhúc nhích. Hoàng thượng mới hư lạnh một tiếng trực tiếp rời đi, thân ảnh hoàng thượng vừa biến mất, liền có mấy cái phi tử nhanh chóng trượt ngồi xuống đất, thậm chí có mấy người, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh, mặc kệ các nàng thật sự sợ hãi hay là giả bộ sợ hãi, tóm lại, Trần Mạng Nhu dám xác định, trong vòng hai năm, không có người dám gây chuyện, chính là, thuộc phi đã chết, nhị hoàng tử làm sao bây giờ, còn có nhị công chúa nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Lưu Phi, đều thành hài tử đáng thương không có nương. Chương 145, sinh nữ, hoàng thượng, thiếp có chuyện muốn cùng hoàng thượng thương lượng một chút, Trần Mạng Nhu nhìn hoàng thượng chỉ điểm cho tiểu tứ viết chữ to, liền cười ở một bên mở miệng nói, hoàng thượng gật gật đầu, nói đi, chuyện gì, đại công chúa năm nay đã 13, thời điểm hoàng hậu nương nương còn tại thế, đã bắt đầu chỉ điểm đại công chúa quảng gia, người xem hiện tại, Có lại cho đại công chúa tìm ma ma ở phương diện này hay không?" Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm trước nàng nhận được ý chỉ, nói là chuyện hậu cung để cho Từ An Thái hậu trưởng quản trước, đức phi, ngụy phi cùng phó phi ở bên cạnh hiệp trợ, mà Phượng Ứng lại để trên tay mình. Ngay từ đầu Trần Mạn Nhu còn có chút không quá lý giải ý tứ hoàng thượng, dù sao mình không thể quản sự, Phượng Ứng đặt chỗ mình cũng không có tác dụng nhưng lập tức nghĩ đến Từ An lúc trước bởi vì tranh đoạt cung quyền mà làm ra chuyện chiếu ấy của Hoàng thượng Phòng Bị cũng không chỉ là cung phi hơn nữa cho dù là Hoàng thượng không muốn Phòng Bị Từ An Thái hậu Phượng ấn cũng tuyệt không có khả năng giao vào tay Từ An chính là sau vài ngày thời điểm Trần Mạn Nhu Thịnh An Từ An sẽ không bao nhiêu sắc mặt hòa nhã Đức phi cùng Trần Mạn Nhu lại luôn luôn lại chống đeo u Phó phi càng không cần phải nói còn lại người trong suốt Ngụy phi Mỗi ngày lui cổ làm bộ không tồn tại. Cục diện này, đối với Trần Mạng Nhu thực không có chỗ gì hay. Trái lại nàng không sợ Đức Phi xuống tay, nàng là sợ Đức Phi các nàng phóng túng người khác động thủ. Nàng còn không quên, thường mỹ nhân cùng Thôi Uyển Nghi đều không là người ngu ngốc gì. Thay vì để mặc cho cục diện thoát khỏi lòng bàn tay mình, không bằng tìm người để cho ai cũng không có khả năng đạp lên. Càng nghĩ, càng thấy Đại Công Chúa có vẻ thích hợp. Hơn nữa, ý vào tình nghĩa với Hoàng Hậu. Đại công chúa cầm quyền, kỳ thực đối với nàng vẫn có chỗ tốt nhất định, hoàng thượng trầm ngâm một chút, tìm ma ma, phương pháp này phỏng chừng không được, nghi an là đích trưởng công chúa, ma ma chỉ có thể ban trợ nghi an quản lý sự tình, lại không kham nổi danh phận, nếu như giao cho công phi linh tinh, vậy càng không thể, hoàng thượng, ngài tại sao lại quên một người thích hợp nhất đâu, trần mạng nhu sẵn giọng, hoàng thượng hơi có chút khó hiểu, trần mạng nhu đưa tay kéo kéo hắn bả vai, Từ An Thái Hậu là thân tổ mẫu của Đại Công Chúa, lại luôn luôn yêu thương Đại Công Chúa, nếu nhờ cậy từ An Thái Hậu chỉ điểm Đại Công Chúa vài phần, thuận tiện để cho Đại Công Chúa ở thời điểm từ An Thái Hậu xử lý sự tình đi theo để học hỏi, ngày sau cũng sẽ không cần lo, bản sự quản gia đã có thể đủ dùng cả đời, cái này cũng được, chỉ sợ thân mình mẫu hậu chịu không nổi, Hoàng thượng trầm tư một chút nói, Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ đưa tay bương ly trà đưa cho Hoàng thượng. Hoàng thượng nhấp hai ngụm, nhìn tiểu tứ, thay đổi đề tài, tiểu tứ gần đây nhìn còn có chút gây yếu, ngươi ngày thường bồi bổ thân mình cho hắn nhiều chút, hoàng thượng yên tâm, thiếp sẽ chú ý, vài ngày trước, đại công chúa, cũng tặng canh bổ cho tiểu tứ đâu, đại công chúa nói thấy hoàng thượng mỗi ngày vất vả xử lý quốc sự, bận rộn đến không thể dùng bữa, nàng muốn tự mình học làm một ít, sau đó mang cho hoàng thượng bồi bổ thân mình, Trần Mạng Nhu cười khanh khách nói. Dù sao nàng cùng đại công chúa hiện tại xem như có thể kết thành một liên minh, có thể bán cho đại công chúa một cái nhân tình, nàng cũng không keo kiệt. Hoàng thượng cười gật gật đầu, nha đầu kia, mấy ngày trước cũng tặng cho trẫm một chén, tuy rằng không bằng ngự trụ làm, nhưng cũng không tệ. Bất quá, nàng đích trưởng công chúa của Khánh Quốc, việc này, vẫn nên giao cho hạ nhân thì tốt hơn, cái này cũng một mảnh hiếu tâm của đại công chúa thôi, Trần Mạng Nhu cười nói. Đưa tay cầm cuộn lên bên cạnh, tiếp tục làm y phục, hoàng thượng cũng không nói, chỉ kéo tiểu tứ đến đây, chỉ hắn tiếp tục luyện chữ, hoàng thượng, đột nhiên, Trần Mạng Nhu cảm thấy bụng mình đau xót, bụng còn có cảm giác trụy xuống, đã sinh qua một lần, nàng cũng biết đây là tình huống gì, tính tính ngày, cũng nhanh, liền chịu đau hô một tiếng, hoàng thượng cùng tiểu tứ đồng thời quay đầu, tiểu tứ đột nhiên nhào qua, mẫu phi ngươi làm sao vậy, ngươi có phải sinh bệnh hay không? tiểu tứ thỉnh ngự y cho ngươi, phụ hoàng, ô ô, mẫu phi bị bệnh, ta không muốn mẫu phi sinh bệnh. Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay nhu đầu tiểu tứ, "Mẫu phi không phải sinh bệnh, là muội muội ngươi muốn đi ra, ngươi cùng phụ hoàng ra bên ngoài chờ trước được không? Đợi vài canh giờ nữa, có thể thấy muội muội." Hoàng thượng lập tức gọi người tiến vào, đối nguyệt cùng Tẩn Hoang lập tức đỡ Trần Mạn Nhu đi Đông Thiên Điện. Bà đỡ cùng ma ma đỡ đẻ đều chuẩn bị tốt từ trước. Mấy ngày nay cũng đều ở chung túy Cung đợi mệnh, lúc này cũng lập tức đi theo vào phòng sinh, không bao lâu, đám người đức phi thu được tin tức, cũng nhanh chóng chạy lại đây, cuối cùng ngay cả Từ An cũng đến đây, vừa vào cửa hỏi trước, như thế nào, ma ma đỡ để nói như thế nào, vừa mới tiến vào không bao lâu, mẫu hậu ngày thân mình không tốt, tại sao cũng đến đây, hoàng thượng đỡ Từ An Thái Hậu ngồi xuống một bên, Từ An Thái Hậu trừng mắt liếc hắn một cái. Ta tại sao không thể đến đây, đó là kim tôn của Aya, Aya ở chỗ này chờ, Huống chi, năm trước trong cung liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là cho tới bây giờ, trong cung còn có chút cảm giác điêu linh, ngày thường cũng im lặng quá mức, lúc này rốt cục có thể có một chuyện tốt, từ an thái hậu làm sao cũng phải đến xem, đỡ phải nửa đường có người nhảy ra làm việc xấu, tiểu tứ vẫn ôm chân hoàng thượng đứng ở một bên chờ, từ an thái hậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mang theo sợ hãi, Lập tức nhíu mày trách mắng, vú nương đầu, đại cung nữ bên người tiểu tứ đâu, đều là người chết sao, tại sao không đem tứ hoàng tử ôm đi, đám người trần ma ma, triệu ma ma đến đây, phần Phật quỳ xuống, ta không đi, ta muốn xem tiểu muội muội. tiểu tứ ngửa đầu nói, ngẫu nhiên trần mạng nhu ở phòng sinh kêu hai tiếng, sắc mặt tiểu tứ lại trắng thêm một phần, từ an thái hậu ôm hắn nói, ngươi đi chỗ đại hoàng tỷ ngươi ăn một chút điểm tâm. Chờ ngươi ăn điểm tâm xong trở về, lại thuận tiện mang trở về cho tiểu muội muội, nàng cao hứng, liền đi ra, thật sự, tiểu tứ chần chờ một chút hỏi, từ an thái hậu gật đầu, đương nhiên là thật, hoàng tổ mẫu cũng không gạt người, mau đi đi, thật sự, tiểu tứ chần chờ một chút hỏi, từ an thái hậu gật đầu, đương nhiên là thật, hoàng tổ mẫu cũng không gạt người, mau đi đi, hảo, ta đây lập tức trở về, tiểu tứ kiên định nói. Từ trong lòng từ An Thái Hậu đi ra, xoay người thẳng tiếng cung điện của đại công chúa, vài ma ma cung nữ còn có tiểu thái giám đều theo ở phía sau, vội vã đuổi theo, sợ tiểu tứ bị ngã, bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa thân mình Trần Mạng Nhu rất tốt, cho nên lần này sinh sản có vẻ nhanh, chỉ qua thời gian một buổi chiều, liền sinh xong, ma ma đỡ đẻ nói là tiểu công chúa, ôm đi ra cho hoàng thượng cùng từ An Thái Hậu nhìn, không tệ không tệ, thưởng. Hoàng thượng cười hớ hớ nói, đưa tay sờ sờ tả lót tiểu công chúa, cũng không dám nhìn nhiều, lại cho người ôm trở vào phòng, từ An Thái Hậu tuy rằng cảm thấy là tiểu công chúa, có chút thất vọng, nhưng lập tức lại cảm thấy, mặc kệ nam hài hay nữ hài, đều xem như hỷ sự, cũng cười hớ hớ thưởng cho đám người ma ma đỡ đẻ, chờ mọi người ở chung túy cung đi rồi, tiểu tứ mới được đón trở về, đại công chúa lại nghĩ tới đến xem xem, chính là nàng còn nhỏ tuổi còn chưa lập gia đình đã bị vú nương của mình ngăn cản nương vừa rồi ta nhìn tiểu muội muội bộ dáng tiểu muội muội thật xấu a tiểu tứ nằm út sấp ở ngoài cửa hồ trần mạng nhu vừa tỉnh lại không bao lâu khoe miệng co rút cách bình phong cùng ván cửa nói đó là do muội muội còn nhỏ thời điểm ngươi vừa sinh ra có thể còn xấu hơn muội muội tiểu tứ kinh hãi thật sự ta cũng thật xấu sao đúng vậy thời điểm nương sinh ngươi phải dùng thời gian một ngày đầu ngươi so với muội muội còn bướng bỉnh hơn trần mạng nhu cười dỗ con về sau ngươi chính là ca ca phải có bộ dáng ca ca phải chiếu cố tiểu muội muội ai muốn bắt nạt muội muội ngươi liền bắt nạt lại họ nương yên tâm ta khẳng định sẽ bảo hộ muội muội ta về sau sẽ hảo hảo luyện võ còn muốn hảo hảo học bài học giỏi bản sự có thể bảo hộ nương cùng muội muội Trần Mạn Nhu chỉ nghĩ cũng có thể nghĩ ra bộ dáng tiểu tứ ở bên ngoài nắm tay nói chuyện, trong lòng nhịn không được nóng lên, lại nhịn không được buồn cười, cho người mang tiểu tứ đi xuống nghỉ ngơi, Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn khuê nữ vừa sinh ra của mình, bộ dáng, giống như con khỉ rụng lông, bất quá cái này chỉ là tạm thời, chờ lớn lên, khẳng định liền đẹp mắt, bộ dáng mình cũng không xấu, hoàng thượng cũng không xấu, khẳng định sẽ không sinh ra khoe nữ xấu, bất quá. Trần Mạn Nhu vẫn lo lắng, hồi tưởng diện mạo mẫu thân nhà mình, phụ thân nhà mình cùng với tổ phụ, tổ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, lại nhớ lại diện mạo từ An Thái Hậu cùng Tiên Hoàng, mới càng yên tâm, Ngày hôm sau, lấy Đức Phi cầm đầu nhóm Phi Tần đều tặng lễ vật lại đây, Trần Mạn Nhu cũng không cho đưa đến Đông Thiên Điện, trực tiếp cho đưa đến khố phòng, vài năm nay, đối nguyệt cùng Tẩn Hoang luôn luôn dạy lập xuân các nàng làm việc, Lúc này cũng nhân cơ hội dạy chuyện sổ sách một chút, thời điểm đầu năm Trần Lão Phu Nhân nói qua Trần Định Bang cùng Trần Phu Nhân năm nay có khả năng sẽ trở về, không nghĩ tới, ngược lại vào lúc này cho Trần Mạng Nhu một kinh hỷ, Trần Phu Nhân phụng hoàng mệnh, có thể tùy thời tiến cung chiếu cố Trần Mạng Nhu đang ở cử, đại ca ngươi về nhà nói, gần đây không hề thiếu tấu chương thỉnh cầu lập hậu, nói một quốc gia chi mẫu không thể khuyết thiếu cái gì, ngươi xem hoàng thượng là cái có ý tứ gì. Trần Phu Nhân nhìn đối nguyệt các nàng giữ cửa, liền nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng không tỏ thái độ, Nương ngày nên dặn dò cho tốt, chúng ta không thể bị kéo vào, người khác trình tấu chương cầu lập hậu, các ngươi coi như không biết, dù sao phụ thân là võ tướng, việc này cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, về phần đại ca, đem tay mắt dùng vào chuyện khác, đúng rồi, trước đó vài ngày tiểu đệ thăng quan, ưm, làm công bộ viên ngoại lang. Trần Gia lão nhị thành tích khoa cử không phải quá tốt, cho nên ngay từ đầu phẩm chất có vẻ thấp, bất quá vài năm có thể phấn đấu đến chức quan tòng ngũ phẩm, coi như là thực không tệ. Nghe nói năm nay thiểm tây bên kia luôn luôn mưa, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ hỏi, Trần Phu Nhân gật đầu, ưm, trước đó vài ngày phụ thân ngươi còn nói, nếu vẫn mưa, nói không chừng quá đoạn thời gian, sẽ có nạn úng, nương, ta nói cái này, ngươi trở về cho tiểu đệ tìm người đi làm. Trong lòng Trần Mạn Nhu khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến một đồ vật, nếu dùng tốt, vậy xây dựng đê đập, tu kiến đường xá, đây là một đại công lao, nàng ở hậu cung cái gì cũng không nói, chỉ cần phụ huynh mình ở phía trước lập công nhiều hơn, hậu vị này, có thể nắm chắc nhiều hơn, ghé vào bên tai Trần Phu Nhân nói xong, Trần Mạn Nhu thấp giọng dặn nói, nhất định phải bí mật nghiên cứu, còn phải nghiên cứu ra nhiều năm hình dạng, tranh thủ trước đại thủy phải làm ra, thứ này. Động lại tính hảo, nếu dùng tốt, tiểu đệ phỏng chừng có thể thăng 3 cấp, liên quan đến nền tảng quốc gia, hoàng thượng khẳng định sẽ không keo kiệt, cho dù không có nhảy 3 cấp, cũng có thể nhảy đến 2 cấp.